Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ba tôi dựng lên để đi qua nhà thím tám Tôi mới mòn men đi tới Mắt tôi nhìn thì không thấy rõ người đó Tôi thấy sao mà anh đứng giống như trời trồng vậy Không có nhúc nhích, không có động đậy Đâm ra nghi ngờ nên tôi đứng lại không có đi tiếp Tôi chỉ đứng bên cầu nhìn anh ta mà thôi Tôi cố nhìn mà không rõ mặt Tôi tức lắm Tôi dậm chân một cái như chọc cho anh để anh thấy đằng anh lên tiếng. Khi mà tôi dậm chân một cái thì cả thân hình của anh như thu ngắn lại. Tôi dậm chân lần thứ hai thì thân hình của anh thu ngắn thêm nữa. Bây giờ thì trong anh giống như cái cậu bé chừng hai tuổi thôi. Ôi trời đất ơi sao mà lạ vậy kìa. Vậy đó mà tôi không biết sợ là gì cả. Tôi lại dậm chân lần thứ ba thì cái cậu bé đó biến tròn như cái tránh, trái banh trắng đục rồi nhảy một cái rột vào trong đám cỏ sậy lúc này tôi mới hoàn hồn lại và chạy một mập vào nhà kể lại tự sự cho má tôi nghe má nghe xong má mới nói là nghe người ta nói ở trong khu đất đó có cái ngôi mộ của một thằng bé rồi lâu ngày cỏ sậy nó mọc đầy không có ai còn nhớ gì Tới cái ngôi mộ bỏ quang của cái thằng bé đó nữa Nhưng mà có điều là hồi nãy tôi thấy có một người con trai Rồi người con trai này nó nhỏ dần nhỏ dần Nhỏ dần và biến dạng thành cậu bé Tôi nghĩ trong bụng chắc cậu bé đó đã theo thời gian Mà lớn lên thành con trai hay chăng Thiệt là khó hiểu quá Rồi sau đó tôi bỏ qua đi và không muốn tìm hiểu thêm nữa Rồi thì tôi vẫn vô tư sống vui vẻ với ba má anh em trong gia đình của tôi. Rồi có một hôm khác, bà tôi lây quay đốt cái đèn dầu và đặt ở trên bàn thờ. Thì lúc đó nghe tiếng mẹ tôi ở trong buồng tắm, ơi ơi mà la lên. Ông ơi, đưa dùm tôi cái khăn tắm đi. Cái quần tôi đem vô treo trước cửa phòng tắm để thai mà ông dẹp đi đâu vậy? ba tôi nghe vậy mới trả lời. ôi trời ở đất ơi tôi lấy cái quần của bà để làm gì chứ. <cười> ông vừa nói ông vừa đem cái khăn cho má tôi rồi ông đi quanh phòng tắm để mà tìm coi cái quần của má tôi ở đâu rồi. ba tôi tìm khắp nơi rồi đâu có thấy đâu. sau cùng thì mới thấy được cái quần ở ngoài sau hè đó cách phòng tắm độ cỡ năm mét. ba tôi cũng không có để ý gì hết á ông chị nghĩ chắc là ma giấu thôi vậy ạ rồi một hôm khác thì thím tư và em tôi từ bờ sông rửa cá xong rồi sau đó mới đem vào trong bếp để mà kho cá ăn thì trời đất ơi cái nồi cơm bắt ở trên bếp không cánh mà nó bay đi đâu rồi bây giờ làm sao có cơm cho ba má ăn đây tá quả tầm tinh thím tư đi kiếm tùm lum Thím cũng nghĩ là chắc tôi chơi ác đem giấu nồi cơm đi Thím hỏi tôi làm sao còn có Thế là thím Tư đi kiếm ở trong phòng ngủ Kiếm trong cả phòng khách, phòng ăn gì cũng không thấy hết Sau cùng thì thấy cái nồi cơm nằm ở sau hè Mà còn bị bới tung ra Cơm thì nó rơi rớt dưới đất Ba tôi biết được chuyện này Ông mới nói chắc là con khỉ đột nó đói Nó vô nhà nó kiếm ăn chứ gì Rồi Thôi thì cả nhà cũng bỏ qua chuyện đó. Và thiếm tư lo đi nấu nồi cơm khác để có cơm cho cả nhà cùng ăn. Hôm sau, sau khi ăn cơm tối xong rồi, thì mọi người mới quay quanh dưới ánh đèn dầu leo lét. Ba tôi thì ngồi trên ghế uống nước trà, còn má tôi thì ngồi kế bên để mà têm trọng. Vô tình, Má làm rớt cái ống tem trầu xuống đất. Bà mới cúi xuống bà quờ quờ quảng để tìm. Tại vì cái đèn dầu đâu có thấy rõ đâu mà dò. Thì trong khi bà đưa tay, bà quờ quờ ở dưới. Thì có một bàn tay đó, vuốt lấy cái tay của má. ôi cha ơi, má quảng hồn má la lên. Bà tôi mới lấy cái đèn rọi xuống mà đâu có thấy gì đâu. Chỉ thấy cái ống tem trầu mà thôi. Rồi bà tôi cũng giải thích, ông nói con khỉ đột nó vô nhà nó kiếm ăn nhưng mà tôi thì tôi nghi ngờ lắm tại vì con khỉ là loài nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net